điều anh muốn không phải là những binh lính cầm súng bắn chết địch mà anh muốn những đồng chí bộ đội đặc chủng có thể tác chiến độc lập dù không có súng ở trong tay cũng có thể hạ gục đối phương. Dù sao đã vào chiến trường thì sống là sống mà chết là chết. Còn sống là còn tất cả một khi đã thiệt mạng sẽ chẳng còn gì hết. Tất cả chỉ là vì muốn tìm cho chính mình càng nhiều cơ hội sống càng tốt. Cho nên, cương độ huấn luyện kiểu này, nếu theo như thi công tử nói, thì thực sự chỉ mới là đồ khai vậy thôi. Nếu có thể sống sót trong tay ăn qua 3 tháng, thì tuyệt đối sẽ có một bước nhảy vọt thay da đổi thịt. Có điều, quá trình này thực sự rất dày vọ con người ta. Khi kỵ lương quay về phòng nghỉ, cô nhanh chóng tắm rửa rồi ngã người nằm úp sắp lên giường. kỵ tiêu lương! Kỳ Duệ vừa từ bên ngoài về Nhìn thấy ngay người nào đó Đang nằm như cá chết ở trên giường Kỳ Lương ủe hoải đáp lời Nhìn cô như vậy Lòng mày nhỏ xinh của Kỳ Duệ Nhíu chặt lại gã hò hà kia Làm cái trò gì thế này Kỳ Lương muốn lật người lại Nhưng vừa động một chút Đã cảm thấy gân cốt toàn thân Đầu đến thấu xương Cô giờ tay lên vải cầu Tiểu vệ tử Lại đây đắm bóp cho ai gia một chút coi Ha Lại còn làm ra vẻ thái hậu nương nương nữa chứ Thôi đi Mẹ lại còn sân ai gia nữa chứ Trị duệ ném cho cô ánh mắt xem thường Nhìn mẹ thế này Sân là suy gia Thì còn hợp lý hơn Cậu không khách khí mỉa mai cô như vậy, nhưng vẫn bước tới bên giường, bàn tay nhỏ bé vươn ra, đắm bóp cho vai của cô. Cậu vừa bắt đầu, thì kỹ lương đã không kìm được, phát ra tiếng rên rỉ. Tay tên nhóc này thật mềm, lực khống chế vừa phải, xoa bóp cho cô tùy hơi đau nhưng cũng vô cùng thoải mái, khiến cho kỹ lương cực kỳ dễ chịu. Cô thì sản khoái Còn khuôn mặt nhỏ nhắn của kỵ duệ Thì đen lại kỷ tiêu lương à, Ai à, à. Kỵ lương thích thú Lên tiếng Sau đó còn bồi thêm một tiếng rên thoải mái Anh nhỏ họ kỹ Vừa nghe thấy khóe miệng liền co rút mạnh Mẹ có thể im lặng được không Ừ, ừ, a a còn ra cái thể thống gì nữa? Ừ, thoải mái ghê anh vệ, anh giỏi quá à. Tay nghề này còn vượt qua cả dân chuyên nghiệp ấy chứ. Kỳ vệ như cảm thấy một loạt vạch đen sổ thẳng xuống sau gáy của mình. Đã muốn dần tay không so bóp cho cô nữa, nhưng nhìn đôi mắt mệt mỏi của cô, cậu hơi biểu môi, rồi lại tự nhiên, Thôi miên chính mình Không nghe thấy gì cả Sau đó tiếp tục xoa bóp cho kỹ lương Mát xa hơn nửa canh giờ Tiếng rên của kỹ lương Từ trong miệng cũng ngừng lại kỹ về Nhìn người nào đó đã ngủ say Cậu kéo chăn qua đắp cẩn thận cho cô Vừa đắp công vừa lau bầu Nực đã phẳng như vậy Mà còn nằm sắp ngủ Coi chân về sau Không biết đâu là trước Đâu là sau nữa cơ Vừa giấc lời, bỗng cậu nghe thấy tiếng cười khẽ truyền tới. Cậu quay đầu lại mới phát hiện cửa phòng không biết đã bị mở ra từ bao giờ. Hạ vũ khoanh tay trước ngực dựa vào cửa, không biết đã đứng đó nhìn bao lâu. Nhưng có thể khẳng định là chắc chắn anh đã nghe thấy câu nói cuối cùng kia. Cậu quay lại thấy kỷ lương đã ngủ say mới lặng lẽ leo xuống giường nhìn hạ vũ. Dùng ánh mắt ra hiệu cho anh Có việc gì thì ra ngoài nói Hai người yên lặng rời khỏi phòng Khép hờ cửa lại Hạ Phủ nhìn cậu nhóc Đứng cách mình khoảng 3 bước Trong lòng anh Bỗng có thứ tình cảm khó nói thành lời Còn vẫn định dùng thái độ căm thù như vậy Để đối mặt với bố sao Kỳ Duệ nhúng nhúng vai Từ chối trả lời Tình nhóc quỷ này Hạ Phủ hơi nheo mắt Rút lại thứ gì đó màu trắng từ trong túi ra, ném cho cậu. Cầm lấy. Cái gì vậy? Đó là một cái lọ sứ nhỏ màu trắng. Kỵ Duệ mở ra, mùi thuốc đông y sọc vào mũi. Để bôi cho tiểu lường. Anh nhìn về phía cửa đang khép hờ, nói. Kỵ vệ suy nghĩ một chút, rồi quyết định nói ra thắc mắc của mình. Vì sao lại để mẹ đến đây? cậu vốn nghĩ hành động của Hà Vũ là vì muốn gia đình tăng thời gian ở bên cạnh bọn họ, làm theo mô tuyết phim truyền hình cũ rích, chậm rãi xây dựng tình cảm. nhưng tình hình hiện tại có vẻ khác xa so với dự đoán của cậu. nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cậu bé, Hà Vũ không thèm để ý đến sự phản kháng của cậu, anh đưa tay xoa đầu kỹ lưỡng, mái tóc mềm mại chạm vào lòng bàn tay khiến cho lòng anh cũng như mềm đi. Đây là con trai của anh. Dù tên nhóc này vẫn còn chưa nhận anh là bố. Con yên tâm, có bố ở đây rồi. Có bố ở đây rồi. Mấy chữ đơn giản này, ai cũng có thể nói, và ai cũng dễ dàng nói ra. Nhưng có điều không phải ai nói cũng được và làm được. Không phải ai cũng như hạ vũ Nói ra có thể khiến cho người ta cảm thấy Anh chắc chắn sẽ làm được Kỳ duệ ngỡn đầu Như người đàn ông mặc quân phục Đang đứng ở trước mặt Dưới bóng đèn mờ mịt Ánh đèn hắt qua khe cửa Chiếu lên mặt anh Khiến kỳ duệ có thể nhìn rõ khuôn mặt lạnh lùng kia Sau đó tên nhóc kia Càng cố gắng tỏ rõ khí thế của mình Cậu khẽ hừ nhẹ Cháu sẽ chờ xem Hạ vỗ nhướng mày, con đang khiêu chiến với bố à. Dũng cảm đấy. Chú sợ à, chỉ cần ngày nào cháu chưa tiếp nhận chú, thì kỵ tiểu lương cũng sẽ không thèm nhìn tới chú đâu. Kỵ duệ không thèm giấu giếm, lật lá bài chủ chốt của mình. Nói gì thì nói, hiện giờ cậu vẫn là người mà kỵ tiểu lương để ý nhất. Lá bài này thực sự có trọng lượng. Đôi mày rậm của hạ vũ câu lại Một lát sau lại giảng ra Thậm chí còn có vài phần hài lòng hơn lúc trước Nhất là nụ cười Có như không Trên khóe miệng Khiến kỹ về cảm thấy không thoải mái Có cảm giác như bị nhìn rõ vậy Chú nhìn cái gì Nhóc quỷ Hạ vũ nhìn dáng vẻ cố gắng trấn đền của cậu Còn thật sự Rất cân chiều tiểu lường Là một người mẹ mà được con trai cân chiều Dung túng đến như vậy Cô nàng này có lẽ là người duy nhất Bị anh nhìn thấu bản chất mạnh miệng Nhưng mềm lòng Đôi mắt đen to tròn của kỳ duệ trừng lên Mẹ nó chứ Gã đàn ông này thật quá nhạy bén Nếu không làm sao Có thể đã không bị cậu lừa Lại còn dùng chiêu Vỏ quyết dày con móng tay nhọn Để đối phó với cậu nữa Lần giao thủ này Coi như cậu thua một bước Vào phòng đi, khuy rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, hạ phụ nói. Còn giảng thuốc kỳ lên khuyệt cổ tay, cổ chân, của tiểu lương có thể giúp cô ấy giảm bớt đầu nhất mệt mỏi. Đang định rời đi, dường như anh lại nhớ ra cái gì đó. Còn nữa, bên phía bộ phận kỹ thuật, mấy hôm nay bị con dày vò đến hỏng người rồi, còn nên kiềm chế một chút. Tuy nói thế, Nhưng mà anh lại không hề có vẻ gì đã trách cứ Ngược lại còn vô cùng đắc ý Đắc ý cái rắm ấy Kỳ Duệ thầm giận giữ mắng Cậu nghĩ dù thế nào cũng phải giữ thế cân bằng Thắng lại được một bàn mới được Cậu suy nghĩ một chút Đột nhiên nhớ tới một câu mà ông Hạ Nói lúc chịu Này chú Hà Vũ Hả? Khó có khi nào cậu chủ động mở miệng gọi anh Hà Vũ dâng lại chờ cậu nói tiếp. Nghe nói mấy năm nay... Cậu muốn nói lại thôi, cố tình khiến cho Hà Vũ tò mò. Tình cảm của chú với hai bàn tay cũng không tồi. Sau khi nói xong, cậu Hai Long nhìn mặt người nào đó như bị phủ một tầng xương lạnh. Trong lòng thầm hét lên, quá thoải mái. Hạ vỗ trần mắt nhìn bóng người nhỏ bé đã biến mất sau cánh cửa. Tức đến nỗi không thể dùng mắt bắn thổn hai lỗ ở trên cửa. Chắc chắn sẽ có thể nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của tên nhóc quỷ kia. Không hội danh là con trai của kẻ lương.